các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mình nhớ ra rồi trước kia cậu từng nói Bắp này là con gái bảo bối của bà nội cậu mở chẳng lẽ cô ta chính là người trong thế xã hội đen gì u bố trường ngọc hô to lưng trượt xuống theo vách tường anh ngồi trên đất ngửa mặt lên trời bất hẵn dĩ nói không sai cũng có nghe nói đến thiên địa môn một nhánh khác của thiên địa hội vào thời thanh hay không trời là u hoàng đất là ám đế hơn nữa còn có hộ pháp cận thân ấm phong quỷ ra còn có văn đường quản lý chuyện lớn nhỏ trong ngoài bang đường chủ là văn khôi thuộc hạng tinh long bạch hổ còn quản lý vũ đường và nhân viên ngoài bang là đường chủ vũ ảnh thuộc hạ là đào mỹ và kiếm ảnh sao cũng biết nhiều thế vũ triều ngọc trợn tráng mắt không nghĩ đến mình họ gì trước kia nội bộ thiên địa môn rối loạn hình đường công đường huyết đường phân quyền nhiều nhưng chỉ là hư danh dĩ nữa thì phân liệt may nhờ ám đế ra mặt bình ổn đó là chuyện thời kỳ đầu dân quốc cũng là lý do tại sao thiên địa môn biệt tích một thời gian sau đó xuất hiện lại trên giang hồ lại nghiêm nhiên có thể sánh với tổ chức mafia mà người đảm nhận chức đường chùa vũ đường đứng đầu lúc đó tên là vũ ảnh ông nội cậu Johnny đi sợ nhảy lên hoàn toàn quên mục đích hẹn vũ triều ngọc bây giờ cậu đã hiểu tại sao mình phải kính cô gái nhỏ kia ba phần vũ triều ngọc chậm rãi từ dưới đất đứng dậy ngay cả bác trai của cậu cùng quỷ nha đầu kia cũng có ẩn oán cậu về hỏi bác trai hoàng cha tra cậu đi chỉ là mình cho cậu một lời khuyên cách quỷ nha đầu kia xa một chút Ổ ấy không phải là người chúng ta có thể chọc nổi đâu Mặc dù anh phong lưu Nhưng cũng có chút nguyên tắc cần phải tuân thủ Tránh cho chết thiên hạ cũng không biết Chỉ là cũng không biết vì thiếu gia phong lưu này Có nghe hay không thôi Sony cười lạnh Người không phạm ta, ta không phạm người Mình không có thời gian rảnh rỗi, bối con nhóc này chơi Anh nhớ mày, túm cô áo vũ triều ngọc Mình có việc muốn hỏi cậu Có lời cứ nói đừng động tay động chân Vũ triều ngọc đẩy tay Sony ra Vừa sửa ra lại quần áo Vừa lùi lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn nói thật ra một quyền kia thật đúng là không dễ chịu cảm giác nóng rát đến giờ vẫn còn lưu lại ở trên má cậu đã biết đối tượng đỉnh hôn của anh hai cậu là ai Sonny gán răng hỏi không phải là cô gái mà cậu thích chứ mình đoán đúng rồi nhìn mặt say mép của Sonny, vô trường ngọc nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới thuận miệng nói một chút lại đoán đúng không sai đặc chết Sonny ảo não đấm một quyền vào vách tường lực rất mạnh ngay cả bụi trên tường cũng rơi xuống nhưng mà trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác hồ lực Cuối cùng, Vũ Trương Ngọc cũng cảm thấy tình thế có phần nghiêm trọng vì thiếu gia phong lưu này cũng có ngày vì tình yêu mà trông thật hệ thảm. Anh tiến lên, vỗ vũ vả vai của Sonny lúng túng cười, cố gắng an ủi bạn tốt. Có lẽ anh hai chỉ vôi đùa một chút. Ai ngờ, nay đổi lấy ánh mắt hung hăng của Sonny. Bình thường, Sonny ôn hoàn với trẻ con nhưng giờ phút này, thần sắc lại đối thăm nghiêm trọng như Antula ở địa ngục thay âm lạnh léo làm người khác nổi da gà. Nếu như, nếu như chiều dưới dám chưa đùa cô ấy Mình sẽ làm thiệt anh ta Vũ triều Ngọc chỉ cười khúc khích Hoặc có lẽ bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác Sao cậu không tìm cô ấy hỏi rõ ràng Cô ấy không chịu gặp mình Sunny như đứa đám ngồi dưới đất Vậy cậu định làm gì cứ như vậy buông tha Mình không biết Mình thật sự là không biết Thấy bạn tốt khổ sở Vũ triều Ngọc không biết để nói cái gì để an ủi cậu ta Không nghĩ tới người bất cần đời như Sunny Cũng sẽ lâm vào xoáy nước tình yêu Không yêu thì thôi Một khi yêu sẽ dùng hết chân tình Nhưng phần tình cảm đó lại không được hồi đáp Khó trách cậu ta ở mức như vậy Nghĩ vậy Vũ trông ngọc cảm thấy mình thật may mắn Không rơi vào tình cảnh như Sonny Trở thành nô lệ tình yêu Vì một bông hoa mà buông tha cả rừng rậm Thật là không đáng giá Anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy Ha Đáng đắc ý Bất ngờ trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp động lòng người Trong nháy mắt khuôn mặt anh cứ ngắc lại Làm sao Lại nghĩ đến cô ấy Với anh Cô ấy chỉ là một cô gái xa lạ được anh nhặt về Mặc dù giáng dớp thành lễ thoát tục Nhưng tuyệt sắc mỹ nhân Anh cũng không phải chưa từng thấy qua Giống như siêu mẫu Pháp Lạp Ngôi sao Sari đều là bạn gái của anh Nhưng anh tuyệt đối không có khả năng Đối với họ động lòng Anh chỉ muốn tự do, không muốn tình yêu Hiện tại nội tâm anh đang không ngừng tự nói với mình Này sunny đi đứng dậy, vỗ vỗ vào vai của anh Kéo suy nghĩ của anh trở về Theo mình đi uống rượu Cũng tốt để cho cậu mời coi như là nhận lỗi Vũ trường Ngọc khóc vai Sony tâm thấy bứt bỏ việc bàn nội bức hôn. Đi thôi, chúng ta đi quán khác uống. Thuận tiện nói cho cậu biết. Mình gần đây gặp gỡ kinh hỉ. Thành âm theo bước chân càng ngày càng xa. lời đáng như đang tự nói với lòng mình. Nét mặt cũng lộ ra nét cười vui vẻ mừng rỡ. Mà chính anh cũng không nhận ra. Ẩn sâu trong đó là một chút tình cảm khó đoán. Ngày mai có thể xuất viện vui không? Vũ trường Ngọc đưa tới một bó hải rụ. cúm đặt trên chán kinh hỉ một hôn. Đây đã thành thói quen, nhưng cô vẫn chưa thích ứng được với hành động thân mật này, vì ngượng ngùng mà hai gò má ưng hồng tự như quả táo, làm cho người ta nghe chuyện hot nhất tại audio.net